làm bật tung cánh cửa sổ lùa vào phòng, anh nhổm dậy bước tới ban công. Một ngày mới bắt đầu nhưng mà bầu trời xám xịt, không báo hiệu gì là tốt đẹp cả. Thế là anh đã qua một đêm ở cái nơi đều heo hút gió này. Được một qua xác cần cọc rất lâu, anh nhớ lại toàn bộ sự việc và thấy có nhiều chuyện mà anh không hiểu được. Đầu tiên là chuyện đi quê về quê vội vã với lý do mập mờ không rõ đầu rõ đuôi của ba. Không ông đi xa không có nhà, khi về thì chỉ nghe bà sáu giúp việc nhắn lại rằng ông về quê đôi ba ngày để nghiên cứu một bệnh đặc biệt nào đó. Nếu mà bà Trinh không điện thoại đến hỏi thăm, cha cũng không biết ba mình đi cùng với ông thực. để rồi bây giờ Một người thì nằm ngủ vùi mê man Một người thì không biết đi đâu Rõ ràng nghiên cứu bệnh chỉ là cái cớ thôi Còn cái lý do ba anh và ông thực đi, Tại sao đi tới đây Đều được giấu kính vợ con Nhưng mà vấn đề chính là chuyện gì Tại sao ba anh và ông thực Phải lên đến tận nơi đây Suốt đoạn đường từ ra về Kha đã cố ý dò hỏi Nhưng mà ông già lái xe ngựa tên bền, cứ ngớ ngẩn trả lời là sang cái kiểu khác. Không hiểu là ông già ngớ ngẩn thiệt hay làm bộ, bởi vì muốn né tránh cái điều mà ông không muốn nói ra. Đứng tàn ngành trước phòng bất chiêu một chút, Kha định lên tiếng gọi, nhưng rồi lại thôi. Tốt hơn hết, cứ để chiêu ngủ thêm một chút. Sau cuộc hành trình dài, cô bé chắc là mệt lắm. bước xuống khoảng sân, Kha cảm thấy dễ chịu hơn Đến mãi bây giờ anh mới nhìn rõ tòa nhà Nó lớn hơn anh tưởng tượng nhiều và gồm 2 tầng Nếu nó được xây dựng cách đây hơn 100 năm Thì quả thật đây là một công trình kiến trúc lớn vào thời đó Vậy mà Kha chưa lần nào nghe ba nhắc đến ngôi nhà này Dầu nó được xây trên mảnh đất quê hương của ông Dầu tòa nhà to lớn Nhưng mà nhìn vào nó vẫn ảm đạm và thật lạnh lẽo Nó chìm trong khu rừng ẩm ướt Với những cây cao lấn gần đến cổng vươn những chóp xanh thẳm lên cao hơn cả mái nhà Kha bước nhẹ trên thảm lá phần ướt xương sương mù trắng xóa không làm trùng chân anh Kha đứng sững lại và cảm thấy ấm lạnh Khi nhận ra một cái nghĩa trang Đang mập mờ ẩn hiện trong màn xương Không biết đây có phải là nghĩa trang của dòng họ vũ hay không Kha chợt nhớ đến những lời của bà nhì nói hồi tối Và cảm thấy hơi sợ Nhưng mà sự sợ hãi vẫn không lấn át được Cái tính tò mò thôi thúc trong lòng Kha nắm chặt tay bước từng bước về khu nghĩa địa Anh muốn khám phá những bí mật mà ba mình đang giấu Biết đâu chừng Bắt đầu từ những người đã chết này Đi dọc theo những ngôi mộ gần nhất đọc tên ngày sanh, ngày chết, các trên bia đá và nhận ra những người này chết rất kệ. Phải nói là chết ngon mới đúng. Họ độ chừng 20 tuổi. Thậm chí có những ngôi mộ chỉ ghi ngày chết chứ không ghi năm sanh. Đây là những ngôi mộ thấp, bia mộ là những miếng gỗ được khắc cẩu thả tên bằng những dòng chữ ngoệt ngoạc, xấu xí. Nhưng nhìn những nấm mộ nhỏ xíu đó lòng kha trực dâng lên niềm xót thương vô hạn đi sâu vào bên trong kha thấy có ba ngôi mộ lớn lớn nhất là ngôi mộ nằm ở giữa chắc là mộ của cụ tổ họ vũ từng giữ chức quan lớn ngày xưa còn hai bên hẳn là mộ của hai bà vợ ngôi mộ nào cũng có mái che có rào sắt vuốt ngọn bao chung quanh trang thật oai nghiêm nhưng theo thời gian rêu phong đã bao phủ cho nên có uy nghiên cách mấy cũng nhìn thấy rất quan thế và điêu tàn. Kha đang ngẫm người trước cảnh vật thì đột nhiên thấy hình như có người phía sau ngôi mộ lớn nhất. giật mình anh hơi lùi lại phía sau một chút, chân dấp phải rễ cây còn một chút xíu nữa thì té ngửa, lấy lại thăng bằng, kha thu hết can đảm và quát lớn: Ai đó? Kha chỉ nghe giọng của mình vội lại chứ không có tiếng trả lời. Một con quạ đang bay lượn ở trên cao đột nhiên đáp xuống nóc mộ. Cái màu đêm ám của nó làm Kha cảm thấy khó chịu. Ngay lúc đó anh thấy một bóng người từ ngôi mộ phóng đi. Cái dáng của hắn chập chờn sau làn xương. Đây chắc chắn là người chứ không phải là quỷ. Yên tâm với nhận xét của mình, Kha nhảy chạy theo. Chẳng mấy khó khăn anh đã tấm được vai của hắn và giật mình khi nghe hắn rú lên Chính là tiếng rú mà anh đã nghe tối ngày hôm qua Như vậy người này chắc là sáu bảnh rồi Anh vội buông người này ra đứng lùi lại Tò mò nhìn gương mặt ngây ngây ngô ngô của một kẻ chậm phát triển Người này cũng nhìn lại anh Vừa nhìn giả vừa tiếp tục rú lên chát cả tay Kha chịu không nổi phải lên tiếng nạt lớn Yên liền Yên liền Sáu Bảnh Nghe gọi đúng tên mình Sáu Bảnh đột nhiên im lặng Hắn dương mắt nhìn Kha với cái nhìn đờ đẫn, Rồi te tét, tét miệng cười một cách vô cảm vô hồn Đúng là một người bị bệnh điên Kha chú ý thấy Sáu Bảnh cứ chắp tay sau lưng Hình như hắn đang giấu cái gì ở sau lưng thì phải Anh dịu giọng hơn Nè Cái gì sau lưng vậy Sáu Bảnh Để coi coi Anh phải nói hai ba lần thì sáu bảnh mới đưa ra cho anh xem. Đó là một con gà đã chết, cổ gà bị đứt, máu ướt cả lòng nhìn trong thật ướm rướt. Trong lúc xa còn bất ngờ vì hình ảnh máu me đó thì sáu bảnh đột nhiên vục chạy nhanh như sợ anh giật con gà chết. Lần này xa không đuổi theo nữa, anh lẳng lặng quay lại ngôi nhà. Tới nhà ở trên hành lang thấy Nguyệt Cầm đang ngồi trong xe lăn, thấy anh thì Nguyệt Cầm mỉm cười lên tiếng chào. <cười> Không ngờ người thành phố lại dậy sớm như vậy. Và chăm chú nhìn cô gái, đến bây giờ dưới ánh sáng ban mai, anh mới nhìn rõ Nguyệt Cầm. Cô có làn da trắng xanh của người ít tiếp xúc với ánh nắng, đôi mắt đen lớn, lẽ ra phải long lanh yêu đời, nhưng mà bây giờ thì trông đờ đẫn, khó hiểu nằm dưới làn mi dài cột xuống như đang trốn tránh một cái gì đó, còn cái miệng nhỏ với đôi môi đỏ mỏng dính miếng lại một cách khắc khổ khiến cho cô nhìn già hơn trước tuổi. Nhìn chung thì người cầm là một cô gái đẹp, các đường nét trên gương mặt khá gợi cảm, tân xứng đến mức cô có thể làm người mẫu cho họa sĩ. Tiếp theo, cầm lại là một thế nhân, ta không biết là chân của cô bệnh ra sao. Bởi vì nó được che giấu dưới một tấm khăn thổ cẩm tuyệt đẹp Đến gần người cầm đứng tựa vào cục gỗ liêm đen bóng Kha lên tiếng nói tôi mới đi dạo vòng Cái khu này rộng quá sức tưởng tượng của tôi Đưa những ngón tay dài kéo lại cái khăn tròn cổ Người cầm lên tiếng hỏi Anh đi tới đâu? À tôi đi tới cái nghĩa trang ở phía bên trái Trời ơi anh đến đó làm gì? Nghĩa Trang là đứa đáng sợ nhất ở đây. người người chết dù gấp mấy lần người đang sống đó anh biết không? Ừ, vậy chứ ở trong nhà này có bao nhiêu người? Tôi, Vũ Nghì và con bé Trang. Còn Sáu Bảnh với lại chú Bệnh thì sao? Họ ở trong đây trong những căn nhà của mình. Chỉ những người thuộc dòng trưởng của họ Vũ mới được ở trong nhà này. Đó là lệ truyền từ nhiều đời lắm rồi. Nếu vậy thì... Dòng họ dần hồi vũ có nhiều dòng lắm sao trước kia thì vậy nhưng bây giờ thì tàn sụi cả rồi chỉ còn chi vũ mạnh của ba tôi và bất thực riêng chi vũ trọng thì hầu như đã chết thú rồi chết hết nhưng mà tại sao họ lại chết hết nhiều lý do lắm chiến tranh bệnh tật tự tử khi trời đã gọi thì uống nước cũng sạch mà chết họ đã bị nguyền rủa mà. Hừ, hmm. tôi thấy hình như là các bà các cô ở đây tin vô một cái lời nguyền khủng khiếp nào đó thì phải. cho nên càng lúc càng tô vẽ rùng rợn quá thêm về cái chết bình thường của những người trong họ. Anh muốn nghĩ sao cũng được, nhưng sự thật đúng là như vậy. Những người dòng họ Vũ thường gặp những cái chết khác thường. hoặc có được sống thì cuộc sống cũng bi thương khốn khổ dị tin khùng, chợt nhìn lũ dạng. Như bà mẹ sinh con san con lộn, mình nặng để đau, để được những cái thai rỗng kiết. Càng nghe nói thì nhíu mày, anh không biết đây có phải là những cái triệu chứng của những căn bệnh mà ba anh đang vùi đầu tìm hiểu hay không. Cái sự diệt vong của một dòng họ nó bị ám ảnh bởi một lời quyền gì đây? là như thế nào. Anh lên tiếng hỏi tiếp. Nhưng mà thật ra đó thì cái lời nguyền đó là lời nguyền như thế nào? Nghe cầm co ro trong chiếc xe lăn, cô bắt đầu bằng hai tiếng ngày xưa, giống như một câu chuyện cổ tích, cha chăm chú lắng nghe và tự hỏi với riêng mình là cái lời nguyền của người đàn bà tử tội đó, không lẽ nào nó lại có sức mạnh như vậy và nó xuyên cả thời gian nó có chăng chỉ là trong truyền thuyết quan đường, còn riêng cái chết của những người họ vũ lần lượt suốt cả trăm năm nay thì tại sao lại chết như vậy? Nguyệt Cầm chỉ lắp lẩn chứ không chịu nói rõ. Giọng của cô vang lên một cách gây rợn. Cũng như ông cụ tổ, ông nội tôi có hai vợ, bất thực là con của bà nội cả, mà tôi là con bà nội hai. Cũng vì sao tự tự Nên đàn ông trong họ thường có nhiều vợ Để được nhiều con vậy mà Nhưng mà Nhưng mà họ bệnh gì mà chết mới được chứ Bệnh à Nếu bệnh mà chết thì đúng làm gì Đằng này Đàn khỏe mạnh Lại lên đường sao chết được Một nước dưa chứ Nói xong người cầm đưa mắt nhìn quanh quất Rồi thì thào nói tiếp đã nói làm mất đường quyền mà. Hả, tôi không có tin cái vụ này đâu. Tôi đâu có bắt anh tin, dù tin hay không chuyện cũng đã xảy ra rồi. Trong vòng một tháng ba người chết, anh cứ tưởng tượng đi. Ngay mỗi cửa mã của người này, thì người kia lăn đùng ra chết. Đầu tiên là ông nội tôi, ông đang nằm ngủ nửa đêm, cũng hít co một tiếng rồi chết khi đó là bác hai chiến, ngày mở cửa mã ông nội, bác hai vừa thả con gà trống xuống, thì ôm đầu khóc sướt lên kêu đau, rồi ngã lăn ra tại chỗ. như vậy kế đến là ai? tôi bác ba, ba ngày sau, bác ba cũng ôm đầu kêu đau rồi chết. lúc đó bác tư thực mới được 5 tuổi, bà nội cả sợ quá mới phải đưa bác vào Sài Gòn ngay tức khắc. Bà nội hai cũng dỗ giả đưa ba tôi về quê của bà. Sau này thì người ta cho rằng bác hai, bác ba tôi chết vì bị viêm màng não. Nhưng mà người họ vũ thì vẫn tin rằng họ chết vì lời nghiền đó. Như vậy, như vậy có nghĩa là nhờ bỏ cái ngôi nhà này đi, cho nên ba của em và bác thực vẫn sống cho bây giờ phải không? Đúng vậy. Suốt mấy chục năm Ngôi nhà giao cho một người quản gia trung thành dữ Vì cả họ chẳng còn ai để chăm sóc Có phải là ông Bền không? Phải đó là gia đình ông Bền Trước kia là ba ông ấy Bây giờ thì tới ông ta Đến sau chiến tranh thì ba tôi mới trở về ngôi nhà này Tại sao bắt trai lại dám quay trở về ngôi nhà này? Vì ngôi nhà của chúng tôi đã bị sập hoàn toàn sau một cơn lũ Gia đình lúc ấy quá túng thiếu, không có đất đai để làm, trong khi ngôi nhà này thì lại quá tốt. Đất đai bạc ngàn hơn chục mẫu, đang bị những người ngoài họ sử dụng một cách vô tờ dạ. Như vậy có nghĩa là bây giờ lần đâu có còn linh đứng nữa phải không? Điều đó thì không đúng. Sau khi về đây được một năm, thì mẹ và chị gái tôi bị chết vì xúc rét. Rồi cách đây vài tháng Và tôi Ông cũng chết khi đang ngồi trong phòng lực lại gia phả, Cũng như nhà chú của ông nội tôi Bác sĩ ở nguyện nói là Ông bị ngồi máu cơ tim Nhưng mọi người ở xứ này Ai cũng cho rằng ông chết vì lời nguyện xưa Và chính tôi Tôi cũng tân như thế Như vậy Tại sao em còn dám ở đây vậy vì tôi là người của Hà Quạt, số phận đã không mỉm cười với tôi, cho nên tôi sẽ được sống trong ngôi nhà của dòng họ mình. Em nghĩ đó là, đó là lực bù trừ, vậy và tin vào điều đó sao? Vâng, yeah. đó là số phận của những người họ giữ chúng tôi. à, còn dòng họ Hoàng Đăng của anh thì sao? Dòng họ Hoàng Đăng của tôi thì sao? lẽ nào anh không biết mà hỏi lại tôi? Chỉ có một điều làm tôi ngạc nhiên là Tại sao bác sĩ Kiên Lại trở về chung với bác thật Thì hai người ở cùng quê Có dịp về quê chung là chuyện thường thôi có gì đâu Tôi thì lại thứ bất thường đó Càng bất thường hơn Khi theo chân hai ông cha Là hai cậu ấm cô Chiêu Lâu lắm rồi Ngôi nhà này mới có đông người ghé như vậy Tôi cho rằng Đây là cơ hội Để đánh thức những hồn ma sống lại đó Cô đúng là khéo tưởng tượng thôi Tôi nói thật đó chứ Họ vũ và họ hoàng trước đi từng có mối thù lớn Chứ bây giờ Mối thù ấy cũng chưa có ngôi ngoài đâu Có hận thù hả Chà cái này Cái này tôi lại không biết nha chắc bây giờ tôi lại sắp được nghe một cái câu chuyện quan đường khác có liên quan tới dòng họ của tôi sao anh không biết gì hết sao tôi nói thật đó trước kia hậu quả nhà anh Ngay lúc đó thì từ trong nhà tranh chạy ra giọng hút quẳng nhiều hơn là vui mừng Ô, ông, ông ông ông ông ông ông thật ông ông ông thật tỉnh dậy rồi cha may quá phải báo cho cô Chiêu biết mới được à, cô cô cô Chiêu đã biết Thế giờ cô ấy Đang ở kế bên ông thực Hai người đang xử sầm gì đó Nghe Nghe bí mật lắm Ra đưa mắt nhìn Thì bắt gặp ánh mắt tối thầm Thật khó hiểu của người cầm Ánh mắt đó đã khiến cho Trần im miệng Cô lăn xe trở vào giọng vừa lạnh Vừa như quyết đón Như vậy thì việc đưa mắt thực Về Sài Gòn sẽ dễ dàng hơn Tôi nghĩ ngày mai Anh và chị Đức Chi nên lên đường đi Đâu có cần gấp như vậy Tại vì tôi, tôi vẫn phải ở đây để Để ngóng tin của ba mình nữa chứ Dứt lời anh sải bước thật dài Để vào phòng của ông thực. Đúng là ông đã tỉnh dậy Mặt mai tỉnh táo giống như một người Vừa thức dậy sau một giấc ngủ đầy Ông đang nói gì đó với Bích Chiêu Thấy anh bước vào Ông chuyển sang câu chuyện Ờ Bà Châu không có sao đâu anh đang thực hiện một uh, cái chuyến đi để mà tham khảo về cái cánh rừng ở bên, bên phải núi Trễ lắm mà uh, ngày mai đó Ảnh uh, anh sẽ quay trở lại đây Nhưng mà hình như có cái gì xảy ra với ba cháu với bác phải không? Ờ, uh, không có gì đâu Ờ, uh, bác bị cảm cho nên uh, ngủ uh, ly bì mấy ngày vậy thôi Kha như không tin sự giải thích của ông thật, nhưng anh cũng không hỏi gì thêm. Những lời Nguyệt Cầm nói làm anh càng quan mang. Ngay lúc đó Nguyệt Cầm lăn xe vào tới, nhìn ông thật và bích chiêu bằng cái nhìn của chủ đối với khách. Cô cao giọng lên tiếng: Ngôi này luôn rộng mở tiếp đón khách phương xa. Cháu rất mừng vì bác vẫn khỏe. Bác không có phải là khách, bác cũng như cháu thôi bác đang ở trong nhà của mình mà kia bác, bác đã quên lời bà nội đã dặn dò rồi sao? sao lại dựng mình là người nhà? bác vẫn còn nhau chưa? nếu mà lời nguyền đó linh ứng đó thì cho dù bác có làm bộ mình là người dân không phải là họ chủ đó thì lời nguyền nó nó cũng không tha cho bác đâu. thôi thì số phận nó đã xếp đặt như vậy. Bác à, định thử chấp nhận coi con tạo nó xây dựng ra sao Người cầm đưa tay đặt lên miếng trang cắn trên ngực áo của mình và lên tiếng nói tiếp Ba chú bác chưa được trăm ngài Chú sợ lắm Bác cũng sợ chứ Bởi vậy à, bác sẽ trở lại Sài Gòn ngay Sau khi mà bác sĩ Kim đi rừng trở về Bác chừng nào bác sĩ Kim mới trở về thú nghĩ bắt mình rời khỏi đây vào ngày mai ừ, ngày mai thì chắc chưa được đâu tại vì bác vẫn còn mệt lắm đi chưa có nổi sinh mạng dũng quan trọng hơn bác ơi cảm ơn cháu đã lo lắng nhưng mà bác tin tổ tiên sẽ phù hộ cho bác yên ổn vài ba hôm nữa trong chính ngôi nhà của mình chứ nãy giờ ngồi khoanh tay im lặng bích chiêu đột nhiên lên tiếng nói ạ cùng sẽ đích thân xuống bếp lo bữa ăn cho ba. ờ ờ dỗi lắm. cầm đi với tôi nhá. nguy cầm nghe nói như vậy ngần ngừ vài giây rồi mới gật đầu đợi hai người ra khỏi phòng ông thật mới lên tiếng. À, nếu mà hết ngày hôm nay mà ba cháu chưa về á chúng ta phải đi tìm ngay cháu. bác cho là ba cháu đang gặp nguy hiểm sao? rừng núi hiểm trở. Đâu có biết được là có hay không Nguy hiểm nó có chờ người ta hay không ừ, Cháu Cháu không phải là con nít nữa Cháu xin bác Có cái gì xin bác cứ nói thẳng Chuyện gì rắc rối đã xảy ra cho bác với lại ba cháu vậy Ờ thật ra thì đâu có chuyện gì Nhưng mà những điều mà bác nói với người cầm Hình như nó, nó có một cái gì trong đó Thì người ở đây người ta tin như vậy Thì mình cứ nói theo người ta đâu có sao đâu Như vậy theo bác Bác có tin vào cái lời nguyện đó hay không? À, hồi năm tuổi đó Bác đã chịu một lúc Ba cái tang của ba người thân Đó là cái nỗi ám ảnh truyền liên suốt đời Lần này đó bác đưa ba cháu cùng về ở đây đó Là để tìm hiểu Tại sao Hiện tại ở đây vẫn có nhiều người chết hiểu Hoặc là Bị biến dạng dị dạng như vậy uhm, Bác tin là ba cháu sẽ hết lòng với bác Cái chuyện đó Bác tin như vậy sao Bởi vì theo cháu biết thì Ngày xưa Hai dòng họ có Có xích mích gì đó với nhau mà Chính vì mối thù đó Mà bác như ba cháu mới về đây chuyện nó cũng dài Phức tạp Có nhiều điều chưa có nói ra được Nhưng mà cháu cứ tin đi Trong lòng bác đó Không có mối thù nào Với dòng họ hoàng đăng của nhà cháu hết Nhưng mà Tại sao hai bên trước kia Lại thù hận với nhau Ông thật bước xuống giường Ông gian tay làm vài động tác thể dục cha biết ông không muốn trả lời cho nên anh cũng im lặng một lát sau anh lên tiếng nói Thôi bác cứ nghỉ ngơi đi nha cháu cháu đi vòng vòng chơi được nhưng mà đừng có lên đi xa quá nhất là đừng có vô rừng ở trong đó thì phức lắm cháu cháu muốn tới nhà thờ của của dòng hậu quan không có đi được đâu đường tới đó đó cây cối nó che kín hết rồi Như vậy Thôi để cháu Cháu trả ra thị trấn Cháu gọi điện thoại về nhà Bác Bác có muốn nhắn gì cho bác gái không Ờ Không cần đâu Cảm ơn cháu Kha nhún vai Vừa bước ra hành lang Anh vừa suy nghĩ mong lung Thật là khó tin Một người nằm ly bì Ngủ mấy ngày Vì bệnh Hôm nay thức dậy Lại tỉnh táo như vậy Tối hôm qua Khi bắt mạch cho ông thật Kha thấy mạch của ông rất yếu Vậy mà thật khó hiểu Dù không phải bác sĩ giống như ba mình, Kha cũng biết đôi chút về y khoa, lẽ nào anh bắt mặt sai. Không lý nào, rõ ràng là ông thực đã bị một tác động nào đó cho nên mới bị rơi vào cái tình trạng ngủ mê như vậy. Nhưng mà tại sao ông lại ngủ như vậy chứ? Kha chợt nhớ đến vẻ mặt hốt quảng của tranh khi cô báo với Nguyệt Cầm là ông thực đã tỉnh lại, rồi ánh mắt xa xăm của Nguyệt Cầm. Dường như hai người này không muốn ông Thực tỉnh lại thì phải Chuyện của ông Thực chưa có lời giải đáp Kha đã chuyển qua chuyện của gia tộc mình Đây cũng là lần đầu tiên chàng được biết là dòng họ Hoàng Đăng của mình Có mối thù với dòng họ Vũ Mà nếu đã nói là hận thù Chắc phải xảy ra hiềm khích hết sức sâu sắc Phải có đổ máu và nặng hơn nhiều khi còn có người chết nữa Nhiên sao cứ giống như câu chuyện Romeo Juliet. Hai dòng họ xảy ra hận thù, nghe giống như tiểu thuyết quá. Nhất định là Kha phải tìm hiểu và hỏi cho ra lẽ mới được. <cười>